Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 19 của Bộ truyện Ngôn Tình có tên Ánh Dương của tôi của tác giả vương Pương Chan. Tập 19 rất lôi cuốn và hấp dẫn. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo.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 khiến tôi cảm thấy run rẩy vì cái lạnh của mùa đông. Mình đi đến trước mặt Kim, anh xoay lưng đối với tôi. Lúc đó Kim còn giả vờ sợ sệt lúng túng nói: Anh ạ, có chuyện gì? Tôi biết nếu lúc đó mình lên tiếng để giải thích, anh sẽ tin mình. Thế nhưng tôi lúc ấy rất muốn biết tình cảm anh dành cho tôi là thế nào. Một năm vừa qua có đủ để anh thấu hiểu hay không? Nhưng khoảnh khắc anh đến bên cô ấy trước khi hỏi đến tôi. Chắc có lẽ tôi đã có được câu trả lời mà mình trốn tránh bấy lâu này. Kim rụt rẻ đáp. Không, không có gì đâu ạ. Em với Dương chỉ đang nói chuyện bình thường với nhau thôi. Lúc này Minh mới quay ra nhìn tôi. Ánh mắt không còn ôn hòa, dịu dàng như thường ngày nữa. Đôi mắt xa cách ấy cứ như đang giải xéo trái tim tôi vậy. Nó khiến cho tôi thật muốn quay đầu bỏ chạy. Tìm một xó xỉnh nào đó không có người rồi bật khóc thật to. Em về nhà đi. Tôi ngước nhìn anh, bật cười chua chát. Tại sao em phải về? Minh nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự thất vọng. Em làm anh buồn quá. Giá băng trong không khí như đang đóng băng từng mạch máu, từng chút, từng chút làm nguội đi những yêu thương cháy bỏng trong tôi. Buồn, anh buồn vì điều gì? Buồn vì tôi đã làm tổn thương người yêu cũ của anh à? Cái đắng thật đấy. Tôi lặng lẽ nhìn anh lần cuối rồi bỏ chạy. Tôi không nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh thế này. Cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đối diện với sự lạnh lùng băng giá của anh. Ở đằng sau lưng tôi kia Kim vẫn đang dấm dứt ôm lấy tay anh và khóc lóc kêu anh đuổi theo tôi. Nước mắt đáng ghét cơ thế chảy ra từ đôi mắt lan tròn trên gỏ má nứt nẻ của tôi. Không phải là tôi không tin anh tôi biết anh yêu tôi nhưng ngày hôm nay Tôi nhận ra thâm tâm anh vẫn còn thương người yêu cũ rất nhiều Tình cảm chớm nở như một ngọn lửa mong manh ấy Rồi sẽ sớm bị dập tắt bởi sự lạnh lẽo của mùa đông Thật tiếc là chúng tôi không đủ thời gian Để vun vén cho nó Thì người cũ của anh đã trở về Và câu trả lời tôi hiểu rồi đấy Đau, đau đến không thở nổi Tôi cứ thế chạy băng băng qua những khu hành lang Chạy đi đâu tôi cũng không rõ nữa miễn là có thể rời khỏi cái nơi tối tăm lạnh lẽo ấy là được. Bởi tôi đã đủ tuyệt vọng rồi. Khi đôi chân tôi gần kiệt sức, tôi phát hiện ra mình đã ở cổng bệnh viện từ lúc nào. Mọi người thấy tôi khóc thì hiếu kỳ quay ra nhìn. Tôi cũng hiểu mình đáng thương đến cỡ nào. Thế nên chỉ biết cắm mặt chạy tiếp. Cho tới khi một bàn tay ấm áp kéo tôi lại. Dương, anh có chuyện muốn nói về vụ kiện. Anh nghĩ là... Sao vậy? Sao em lại khóc? Mẹ bị sao à? Tôi ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh trai mình. Giờ đây tôi mới cảm thấy phổi đau nhức Trong lúc chạy tôi đã quên đi cơn đau trong lồng ngực. Quên đi cả trái tim đang kiệt quệ năng lượng. Thế nên tôi gần như gã quỵ trong vòng tay của anh trai mình. Thật khó khăn để nói một điều gì đó vào lúc này. Anh trai nhíu mày có lẽ vì quá hiểu tôi. Nên chỉ một ánh mắt anh cũng nhận tôi đang tổn thương. Anh chỉ biết thở dài rồi dìu tôi vào xe riêng của mình Nó làm gì em? Tôi không nói gì Chính xác là tôi chẳng thể trả lời câu hỏi này Chúng tôi đi đến bờ bực này là do anh Hay do tôi Nhưng có một điều mà tôi cảm nhận rõ ràng Tôi đã mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này rồi Có lẽ là do tình yêu của anh chưa đủ lớn Và có lẽ là do sự ích kỷ nhỏ nhen trong con người tôi Nếu tôi không yêu anh quá nhiều, chắc có lẽ chúng tôi đã không đi đến bước đường này. Anh trai tôi không nói gì nữa, chỉ tập trung lái xe, để cho tôi một khoảng tĩnh lặng. Tôi thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, lướt qua tầm mắt tôi là rất nhiều ký ức, rất nhiều kỷ niệm đẹp, có chút đau đớn, tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Tôi ước mình có can đảm để nói cho anh biết sự thật, tôi ước mình không hèn nhát đến như vậy. Nhưng tất cả đều bị thiêu cháy đến mức cho tàn sót lại cũng không còn nữa. Thế nhưng nói ra thì được gì chứ? Tại sao chúng tôi lại trở nên như thế này nhỉ? Rõ ràng chúng tôi từng yêu nhau đến thế kia cơ mà. À không, chính xác hơn là tôi yêu anh ấy nhiều hơn anh ấy yêu tôi. Vì anh ấy tôi có thể bất chấp làm mọi thứ để níu chân. Đến mức bản thân biến thành một người phụ nữ. Lòng dạ rắn rết hệt như kim từ lúc nào tôi không biết nữa. Nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt. Vô tình có một người đàn ông đẩy xe kem vụt qua trước mắt tôi. Tôi cố ngoái nhìn lại, phát hiện ra địa điểm vừa nãy là một trường cấp 2. Trong lúc tôi mất phương hướng nhất, những suy nghĩ sâu xa lại ồ ạt hiện lên trong đầu. Cuối cùng tôi lao hết nước mắt trên mặt, quay ra nhìn anh mình. Anh, đưa em đến gặp Hồng Anh đi. Tôi nắm chặt bàn tay. Cố gắng giữ bình tĩnh để chờ đợi Hồng Anh bước ra. Cuộc chiến này càng lúc càng dối ren. Kim đã uy hiếp tôi. Tất cả hành động của cô ta như đang ám chỉ. Dù tôi coi làm mọi cách để khiến cô ta vào tù, thì cô ta cũng sẽ không để tôi yên ổn. Chính vì vậy tôi rất sợ những người thân của mình liên lụy. Bà nãy cô ta có nhắc tới Hồng Anh và mẹ của tôi. Tôi đến đây chỉ muốn nói cho Hồng Anh biết. và muốn biết phương án tiếp theo mình phải làm thế nào Hồng Anh bước ra với gương mặt hốc hác, chán cầm và môi đều có những vết bầm đỏ tôi nhìn mặt kinh ngạc không lẽ cô ta đã bắt đầu hành động để chứng minh lời mình nói mày bị làm sao thế sao mặt mũi lại rức sát thế kia Hồng Anh không nói gì nó nhìn ra khoảng không vô tận tôi không ngồi yên được nữa mà sốt sáng đứng dậy chẳng lẽ Hồng Anh đang bị uy hiếp và tra tấn Mày nói đi, nói cho tao biết đi. Sao mày lại bị như thế này hả, Hồng Anh? Hồng Anh tiếp tục im lặng. Hai tay tôi siết chặt lại, cơn phẫn nộ như một đợt thủy triều dâng cao trong lòng. Được rồi, Kim bảo mày không được nói gì đúng không? Tao sẽ không để cho mụ ta yên đâu. Như thế này là quá đáng rồi. Đến lúc này Hồng Anh mới quay ra nhìn tôi, nó bơ phở đáp. Dừng lại đi Dương. Dừng lại, tao phải dừng lại cái gì đây? Dừng lại khi chứng kiến mẹ tao vào viện và mày thì bị đánh đập dã man thế này à? Ông mình tao cũng mất rồi. Nhưng tao quyết không để thua đâu. Nỗi đau mày phải chịu đựng. Tao nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá. Một người ác độc như vậy không thể sống ung dung ngoài vòng pháp luật được. Đủ rồi. Tôi chưa kịp nói hết thì Hồng Anh đã lên tiếng cắt ngang. Cảm ơn mày. Tôi sững sờ nhìn Hồng Anh. Tao biết mụ ta đang cảnh cáo. Cũng biết những gì mày phải chịu đựng, nhưng mà cuộc chiến này có lẽ kết thúc được rồi. Hồng Anh à, mày đừng sợ bà ta uy hiếp, hay hay là bái làm hại em mày à, hả? Không phải tao sợ, mày biết mà. Đến cái chết tao cũng chẳng sợ, thì chẳng lý gì tao lại sợ một con người như thế. Nhưng mà mày, tao chợt nhận ra là tao đã mất rất nhiều thứ. Cả đời tao chỉ sống trong hận thù và chưa lúc nào được vui vẻ cả. Tôi im lặng, nước mắt rơi lã trã trên gương mặt Chỉ biết lắng nghe lời Hồng Anh nói Tao biết mày rất căm phẫn vì tao Tao cũng biết mày đau đớn khi bị mụ ta chiếm lễ ông Minh Nhưng mà tao nhận ra mày không phù hợp cho việc này đâu Mày là một đứa con gái tốt bụng thiện lương Giống như ánh dương luôn tỏa ra hào quang ấm áp Tao không muốn mày vấy bẩn Không, Hồng Anh nghe tao nói Tao không muốn vì tham vọng của bản thân Mà biến mày trở thành một con người xấu xa ích kỷ như tao. Tao mất quá nhiều người rồi. Thế nên tao không muốn mất thêm mày nữa. Mày nói gì vậy Hồng Anh? Tao đâu có tốt đến như thế. Mày không phải chịu khổ vì... Hồng Anh lắc đầu ngăn cho tôi nói tiếp. Tao không sợ gì hết đâu. Từ trước đến nay tao không tin vào luật nhân quả lắm. Nhưng hôm nay vì mày tao sẽ tin một lần. Mày từng nói tao từ bỏ hận thù. Vậy thì tao cũng muốn nhắc mày ra khỏi vũng buồn lời ấy. Mày không hợp dương ạ Mày non nớt ngây thơ lắm Không đủ dũng khí đâu Tôi siết chặt lấy gấu váy Lớp rào cản Kiên cố cuối cùng cũng đổ sập xuống Không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy xuống cằm Và nhỏ xuống chân váy Tao phải làm sao đây Tao không muốn thế này Tao không muốn trắng tay thế này Tao không muốn Cảm giác thua thiệt này thật khó chịu Tao không muốn cô ta lấy đi Những người thân thiết của tao Về xin lỗi anh ta đi, anh ta yêu mày nhiều hơn mày nghĩ đấy. Hồng Anh, thời gian trong này ngắn lắm, đợi khi nào tao ra tù thì lại đi ăn kem tiếp nhé. Đừng khóc nữa, tao cũng biết đau lòng đấy, công chúa mít ướt của tao. Chúng tôi tuy bị ngăn cách bởi những sòng sát, nhưng hai trái tim đồng điệu luôn hướng về nhau. Hồng Anh run rẩy đưa đôi bàn tay gầy guộc qua khe hở hướng về phía tôi. Mãi là bạn nhé, Ánh Dương. Tôi bật khóc nức nở. Đưa tay mình ra nắm lấy tay nó khẽ gật đầu Mãi là bạn Có thế nào thì cũng còn có tao Yên tâm đi Bầu trời này có sập đổ thì tao cũng sẽ nâng đỡ cho mày Tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời đen tối phía trước Sau đó thở dài một hơi Rồi bước vào xe của anh trai tôi Thắt lại dây an toàn Thấy sắc mặt tôi đã ổn hơn Anh trai tôi đặt tay lên vô lăng Tiếp tục lái xe Mọi chuyện tiến triển đến đâu rồi, Hồng Anh nói gì? Bỏ đi anh ạ. Sao? Tôi gượng cười quay ra nhìn anh. Bỏ đi, mình không làm nữa. Anh trai tôi sửng sốt, sau đó hỏi lại lần nữa. Ông Huỳnh đã về nước và anh đang xử lý những thủ tục pháp lý cho ông ấy rồi. Ừ, nếu mà ông ấy muốn kiện thì đó là việc của ông ấy. Em không liên quan tới nữa. Em sao thế? Em mệt rồi. Anh trai nhìn tôi một lúc lâu sau đó trầm ngâm không đáp, mà lặng lẽ lái xe. Mãi đến khu vực ngã tư đèn đỏ, anh mới dừng lại hỏi tôi. Em định thế nào, bây giờ anh đưa em về nhà chồng hả? Nghe câu hỏi của anh, hai tay tôi siết chặt lại với nhau. Em không biết nữa. Muốn khóc thì khóc đi, nhịn làm gì? Em hết nước mắt rồi. Ngay từ đầu anh đã nói không được rồi mà. Nếu em lấy người khác, chắc anh đã chẳng lo đến mức này. Tôi quay sang nhìn anh Sau đó quyết định dựa đầu vào bờ vai rắn chắc của anh Cảm ơn anh Dù biết đó là điều sai trái Nhưng anh vẫn giúp em Lúc nào cũng vậy Ngay cả việc em muốn cưới anh ấy Anh biết đó là sai lầm nhưng vẫn bất chấp Ngoài bố ra Anh là người thương em nhất Dù ngoài mặt luôn tỏ ra lãnh cảm Nhưng trong lòng vẫn luôn âm thầm quan tâm em Và cũng là người đẩy em vào những đau khổ đúng không? Là do em chọn Không phải lỗi do anh Em hối hận rồi à? Một chút Anh trai tôi cười mỉa mai Anh không nghĩ em sẽ yêu nhiều đến mức này đâu Vâng, đấy là điều mà không ai biết trước cả Yêu nó đến như thế kìa Vâng Anh trai tôi im lặng không nói gì Sau 10 phút đấu tranh tư tưởng tôi quay ra nói với anh Em vẫn chưa hết sốc Tinh thần chưa ổn định Chưa thể bình tĩnh nói chuyện với anh ấy Giờ đi đâu thoải mái rồi chút nữa anh đèo em về nhà cũng được. Thế giờ em muốn đi đâu? Lát nữa anh có bận không? Không. Vậy anh cho em ý kiến đi. Em thấy lên bờ hồ thế nào? Tôi khẽ lắc đầu. Vậy anh đưa em đi ăn kem? Tôi lại lắc đầu. Lên ba thì sao? Tôi như sực tỉnh khi nghe anh trai mình nói vậy. Bởi lẽ anh chưa bao giờ ủng hộ tôi đến mấy nơi này. Anh trai tôi nhìn thấu suy nghĩ thì cười nói. Không phải bất ngờ, vì em đang buồn nên anh chỉ cho em đi tối nay thôi. Hơn nữa anh đi cùng em, đủ để em an toàn. Tôi nghĩ ngợi một lúc sau cùng lắc đầu. Không, em không muốn đến những nơi đó nữa. Thành gái ngoan rồi à? Tôi nhìn anh không đáp. Cuối cùng anh không hỏi ý kiến tôi nữa, mà chở tôi đến bờ hồ. Sau đó anh hạ cửa kính xe xuống. Làn gió đông tràn vào trong xe khiến tôi lạnh cóng. Anh Quân bất ngờ lấy ra một bao thuốc. Lặng lẽ châm lửa hút Anh bắt đầu hút thuốc từ bao giờ đấy Không nhớ lắm chắc là một năm trước Hút thuốc nhiều bị vàng răng đấy Không nên đâu Ừ Lát sau anh quay ra đưa điếu thuốc cho tôi Em muốn thử không Giảm chết đấy Nghĩ thế nào tôi lại nhận lấy điếu thuốc trên tay anh Buồn cười thật Vừa nãy tôi vừa khuyên anh không hút Bây giờ bản thân lại muốn thử Vừa hút vào một hơi tôi đã ho sặc sụa Anh trai tôi liền bật cười Đúng là em không hợp với mấy thứ này thật Anh nói dối Thế mà anh bảo bớt stress Nếu em biết hút đúng cách Thì thực sự sẽ giảm stress Như nào anh chỉ em đi Sau cùng tôi đã học được cách hút thuốc Từ anh trai mình Hít vào một lượng nicotine Khiến đầu óc tôi cảm thấy lâng lâng tê dại Bao muộn phiền cũng theo làn khói Bay ra ngoài không khí Đúng là hữu hiệu thật Khi còn đang miên man theo khói thuốc Thì anh trai tôi lấy ra một chai rượu chiva Anh có rượu trong xe luôn. Ừ, thỉnh thoảng đi tiếp khách. Mới một năm thôi mà, anh thay đổi nhiều quá đấy. Ánh mắt anh hơi buồn, đưa rượu lên môi rồi uống một ngụm. Nhìn anh uống một cách sảng khóa như thế, tôi cũng vươn tay ra. Thôi, đưa đây cho em một tí. Không nên, rượu này hơi nặng em sẽ say. Kệ, bình thường em không có dũng khí. Tí say em còn về nói chuyện với chồng em nữa. Biết đâu lại làm nhảm được cả đống. Anh trai tôi cười trừ rồi đưa chai rượu về phía tôi. Thực ra tôi rất ghét rượu, tôi thường uống mỗi khi tôi buồn. Hồi cấp 3 khi tụ tập với Hồng Anh tôi trượt dài trong thất bại và, và luôn tìm đến rượu để giải sầu. Vốn dĩ tử lượng mình không tốt nhưng vẫn ham uống. Rượu trôi xuống miệng như muốn đốt cháy cổ họng và dạ dày của tôi. Tôi cứ như vậy uống đến khi bầu trời bắt đầu nghiêng ngả, vạn vật xoay vòng. Tôi mới phát hiện ra mình đã tu một mảnh hết nửa chai từ khi nào. Anh trai tôi khẽ thở dài, cướp mất chai rượu trên tay tôi. Uống thế đủ rồi đấy, lát nữa nó lại nói cho. Em không muốn về lúc này đâu, thật mệt mỏi. Biết đâu vào giờ này anh ấy còn đang ôm ấp hôn môi người yêu cũ rồi ấy chứ. Anh có biết không, sáng nay em mang cháo vào bệnh viện, thế quái nào lại gặp mụ Kim? Em với mụ ta khẩu chiến một hồi. Ai ngờ mụ ta chơi bài ngửa Mà quan trọng anh biết Anh ấy nói gì với em không Anh rất thất vọng về em Nói đến đây nước mắt tôi lại giản rụa trên gương mặt Tôi vừa cười nắc nẻ vừa nói Em làm gì mà phải thất vọng Em có làm gì đâu Buồn cười nhỉ Em yêu anh ấy nhiều như thế nào anh ấy cũng biết Nếu em có sai thì cũng vì anh ấy Thất vọng cái gì chứ Thất vọng vì em làm tổn thương người anh ấy yêu hay sao Thôi sai rồi Không làm nhảm nữa Em chưa sai, anh nói em sai là thế nào em vẫn uống được. Anh trai tôi không nói gì nữa mà đóng cửa kính xe lại, sau đó chở tôi đến một quán bar nhộn nhịp trong thành phố, đến nơi anh mở cửa xe rồi đưa tôi ra ngoài. Vào đây, nhảy nhót cho bút mùi rượu đi để còn về nhà, không nói lại nói. Tôi nghe anh trai nói mà bật cười lớn. Về nhà, em có nhà để về à anh? Biết đâu về giờ này lại có một tờ ly hôn đặt trên bản ngay ngắn Có chữ ký đàng hoàng rồi ấy chứ vớ vẩn Ừ thì vớ vẩn Anh trai đưa tôi vào ba Tôi bịn vào tay anh lảo đảo bước đi Nhạc sàn tinh tai nhức óc ùa vào tay Càng khiến cơ thể tôi thêm xạo sực Sẵn men say tôi liền nhảy nhố nhang trên sàn Rồi kéo tay anh ra nhảy cùng mình Anh chưa đến mấy nơi này bao giờ đúng không? Em đã bảo vui lắm rồi mà Biết tại sao ngày xưa em hay đến chưa? Ờ Nhảy đi anh, nhạc lên rồi kìa Anh trai tôi dài dài thái dương ướt lực thở dài Nếu nó ly hôn em thì em định làm gì? Làm gì là làm gì, em chẳng làm gì hết Về nhà với mẹ, dù sao cũng mệt rồi Ly hôn giải thoát cho nhau cũng được Ừ Anh nói gì kỳ thế nhảy tiếp đi Thôi được rồi, không nhảy nữa, đi về nhà Có lẽ vì nhìn thấy mấy gã đàn ông háo đói đang liếm mắt về phía tôi. Nên anh buộc phải kéo tôi ra khỏi quán bar. Thế nhưng anh không lên xe mà dắt tôi đi đâu tôi cũng không rõ nữa. Rượu lúc này đã ngấm hoàn toàn vào máu. Khiến đầu óc tôi tránh choáng Hai mắt cứ nhắm tịt lại nhưng tôi vẫn cố mở to. Tôi chỉ biết anh trai đưa tôi đến quầy lễ tân của một căn nhà hạng sang nào đó. Nói chuyện với lễ tân rồi nhận lấy số phòng. Khi thang máy mở ra. Anh dìu tôi vào một hành lang lạ hoác. Tôi cố dướn mắt mình lên để nhìn cho rõ. Đưa vào mắt tôi là một số phòng khách sạn mờ mờ ảo ảo. Tôi nhíu mày làm bèm. Đi đâu thế? Đây có phải nhà em đâu. Mình đang về nhà đấy. Nhưng nhà này sang quá không phải. Anh trai không trả lời tôi nữa. Mà cầm tút thẻ vào ổ rồi mở cửa ra. Sau đó ném tôi lên giường. Giường này cũng lạ quá, êm hơn ở nhà. Không phải đâu anh ạ. Tôi mở mắt ra, lảo đảo bước xuống giường, nhưng lại bị anh trai hất ngược trở lại. Đến lúc này tôi mới dụi dụi mắt để lấy lại lý trí. Nhưng có cố thế nào mắt cũng vẫn mờ mờ ảo ảo. Tôi chỉ nhìn thấy bóng người đàn ông mờ nhạt phía trước, đang từ từ tháo caravat và áo sơ mi trên người. Anh đang làm gì thế? Sao tự dưng lại cởi áo? tiên à, đây có phải nhà mình đâu. Không thấy anh đáp, một chút lý trí sót lại trong tôi trỗi dậy, Tôi cao mày cố bước xuống nhưng một lần nữa lại bị anh lôi ngược trở lại sau đó dùng cả thân thể to lớn đè lên người tôi. Anh yêu em. Dù đang có men rượu trong người nhưng câu nói kia không khác nào một gáo nước lã rội xuống đầu tôi. Tôi cố đập đập tay mình. Anh nói gì cơ? liên thuyên cái gì đấy? Anh yêu em, chúng ta không phải anh em ruột. Tôi cố gắng mở to mắt nhìn anh sau vài giây Bộ não chậm chạp của tôi mới bắt đầu hoạt động. Tôi dùng hết sức lực để đẩy anh ra nhưng đã bị anh trói chặt cả chân lẫn tay. Anh buông ra, anh đang nói cái gì đấy, anh bị điên à? Bỏ em ra đi, em muốn về nhà. Dương, nghe anh nói đi một lần thôi. Anh đã luôn luôn yêu em và luôn phải kìm nén tình cảm này. Em có biết chứng kiến em bước vào cuộc hôn nhân đó? Anh đã đau lòng thế nào không? Suốt những năm qua anh đã đấu tranh với chính bản thân mình rất nhiều. Anh muốn quên đi thứ tình cảm chết tiệt này Nhưng anh không thể Anh thực sự không muốn em cưới người khác Nhưng em đã nói đó là người em thật lòng Anh vì muốn em hạnh phúc Nên mới để cho nó cưới em Nhưng giờ anh không thể Đứng nhìn em đi xuống địa ngục được nữa Dương anh xin lỗi vì nói quá muộn Anh yêu em Em có hiểu không Anh yêu em rất nhiều Nỗi sợ hãi bao vây lên tim tôi Chưa bao giờ tôi thấy bàn tay anh mình Gây tờm đến như vậy Tôi cố giãy giụa tránh khỏi đôi môi anh trai mình đang áp lên cổ và môi tôi. Buông tôi ra, anh điên rồi. Tại sao anh lại làm thế với tôi? Tôi là em gái anh. Anh tránh ra đi, làm ơn để tôi về đi. Anh trai tôi hung hãn siết chặt lấy cổ tay tôi. Đôi mắt gần lên những tia máu. Anh đã, để em, mất rất nhiều lần rồi và lần này thì không. Anh yêu em, anh muốn mọi thứ của em đều thuộc về anh. Đồ điên, cút ra, anh khiến tôi sợ hãi đấy, tôi sẽ hận anh, đừng làm vậy. Mặc kệ tôi gạo thét cầu xin, anh ta như hóa thành một con quái thú man sợ, sẽ tỏa hết bộ quần áo trên người tôi ra. Tôi không chịu nổi nữa, cố vươn tay lấy cái đèn ngủ trên bàn để nó rơi xuống, đồng thời cố dùng đầu gối đạp vào người anh ta. Anh điên rồi, anh buông tôi ra ngay trước khi mọi chuyện đi quá xa, tôi xin anh đấy. Chúng ta đã tưởng có với nhau rất nhiều kỷ niệm mà. Anh không thương tôi sao? Tôi cầu xin anh hãy thả tôi ra. Làm như vậy không vui chút nào đâu. Anh không muốn em tiếp tục làm em gái anh nữa. Anh nghĩ anh làm vậy tôi sẽ thuộc về anh. Không, không bao giờ. Tôi sẽ hận anh đến chết. Trong cơn kinh hoàng, tôi cố gắng đập chân vào bàn để cái đèn ngủ kia rơi xuống. Thế nhưng đúng lúc ấy, tên đàn ông khốn nạn này lại cúi xuống hôn lên vai tôi. Khiến chiếc đèn ngủ kia rơi trúng vào chán tôi. Đầu tôi bắt đầu choáng trên trán có một dòng nước nóng đặc sệt chảy xuống. Thế nhưng gã đàn ông kia không dừng lại hành động mất nhân tính của mình. Ngay cả khi tôi bị vậy anh ta vẫn cố rảnh áo tôi xuống. Mặc kệ cho tôi la hét điên cuồng. Nếu anh làm gì thì tôi sẽ tự sát. Chồng tôi sẽ giết anh. Tôi sẽ hận anh cả đời này. Dù có cố gắng phản kháng, cố gắng chống chọi. Nhưng tôi vẫn không lại được với sức lực kinh hoàng của người đàn ông ấy. Anh ta như mất hết tình người mà điên cuồng chiếm đoạt tôi. Máu từ chán rơi xuống mắt và cảm của tôi. Dần dần tôi mất đi lý trí. Dù có cố thế nào tôi cũng không mở mắt nổi nữa. Dần dần tôi kiệt sức và ngất đi. Cha ơi cứu con! Tôi ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng tất cả đã vỡ nát thật rồi. bởi hiện thực tàn khốc đang chở tôi trước mắt. Tôi cố gắng nâng hàng mi nặng trĩu của mình lên, đồng thời khoảnh khắc điên loạn của ngày hôm qua tái hiện khiến tôi buồn rộn chân tay. Tôi sợ hãi, thầm mong ước đó chỉ là một cơn ác mộng, thế nhưng hiện thực trần ý đưa vào tầm mắt. Trước mặt tôi là một căn phòng xa hoa của một khách sạn nào đó. Tôi thấy bóng lưng anh trai đứng trước mặt tôi, anh ta đang mặc lại quần áo một cách hoàn chỉnh. Tôi sợ hãi bật dậy, chán sưng lên một mảng. Và cơ thể đau nhức dữ dội. Phát hiện ra cổ tay mình đã được buộc cố định bởi một chiếc caravat nơi thành sườn. Chiếc caravat siết chặt cổ tay tôi đến mức hẳn in cả vệt máu. Tôi cố gắng dùng răng cắn xé nó ra. Cuối cùng cũng thoát được. Thế nhưng bộ quần áo khác lại trên người đã tố cáo hành vi đổi bại của tên quỷ đội lốt người này. Anh, anh đã làm gì tôi? Tôi trợn mắt nhìn anh ta. Phát hiện trên cổ mình đầy áp những dấu hôn. không không mọi chuyện không thể tồi tệ như thế này không không không tôi điên loạn cào bới mái tóc của mình nước mắt không ngừng rơi lã chã trên gương mặt quân quay ra nhìn tôi đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng anh xin lỗi chưa bao giờ tôi thấy anh ta giả dối và bẩn thỉu như vậy tôi hoảng loạn cầm những gì có thể ném về phía người anh ta điên cuồng gào thét không thể nào tôi là em gái anh Anh không thể đối xử với tôi như vậy được. Chúng ta đã từng hạnh phúc và vui vẻ như vậy kia mà. Anh có biết anh quan trọng với tôi thế nào không? Tôi đã mất quá nhiều người rồi. Anh không thể đối xử với tôi như vậy được. Làm ơn hãy nói rằng anh chưa làm gì đi. Làm ơn đấy. Yết hầu Quân trượt xuống. tựa như lời nói bị mắc kẹt. Rất khó có thể nói ra. Bình tĩnh anh thực sự xin lỗi. Nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm. Chiếc đèn ngủ trên tay tôi rơi xuống vỡ tan tành Anh biết em đang rất sốc, nhưng anh làm vậy bởi vì anh muốn có em. Thì ra là như thế, tất cả đã hết thật rồi. Tôi như mất đi trọng lượng mà trượt dài trên mặt đất, cố đưa hai tay ôm lấy gương mặt khóc dưng sức trong đau đớn. Anh thực sự tàn nhẫn như vậy với tôi sao? Chúng ta đã từng trải qua những điều gì? Anh đã quên hết rồi sao? Hết thật rồi. Anh đã bóp nát hạnh phúc của đời tôi rồi. Dương, anh... Quân định tiến tới chạm vào người tôi. Nhưng tôi lập tức cầm lấy mảnh sành trên sàn nhà và kề vào cổ trong đau đớn. Không, đừng chạm vào người tôi. Chỉ cần anh bước đến, tôi lập tức sẽ chết cho anh xem. Quân sợ hãi khi thấy tôi siết chặt mảnh sành. Máu từ tay tôi cứ thế chảy tông tỏng xuống mặt sàn. Dương, em bình tĩnh đi. Bình tĩnh? Tôi sắp bị anh bức đến phát điên lên rồi. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Tại sao? Tại sao? Anh làm vậy vì anh yêu em. Yêu? Anh nghĩ anh có được tôi trong trạng thái như thế này ư? Không. Anh đang hủy hoại tôi. Anh đang hủy hoại cuộc đời tôi. Tôi không yêu anh. Một chút cũng không. Anh là đồ gây tởm. Sau này chỉ cần anh chạm vào tôi. Tôi lập tức tự sát. Tôi hận anh. Hận anh đến chết. Chồng thấy ánh mắt kiên cường cùng hận thù của tôi. hai tay quân buông thõng xuống anh cút ngay và rời khỏi tầm mắt của tôi nếu còn ở lại thêm một phút nào nữa tôi sẽ tự sát quân tuyệt vọng nhìn tôi sau cùng anh ta nở ra một nụ cười chua chát được anh đi xin em bình tĩnh lại quân đồng ý thỏa hiệp với tôi bằng cách lặng lẽ rời đi nhìn bóng sáng anh đi khuất khỏi tầm nhìn tôi mới không ngừng run rẩy bật khóc mảnh sành thủy tinh vẫn đang ở trên tay tôi Mỗi lúc nó càng đâm sông một chút, đến mức cổ của tôi bị kéo rách, máu bắt đầu chảy ra. Tất cả đã quá đủ, tôi không thể chịu được nữa, tôi không thể sống nổi nữa, tôi muốn chết. Càng nghĩ tôi càng khóc tợn hơn, mảnh xanh chậm chậm đưa vào cổ tôi. Thế nhưng trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, hình ảnh của Minh lại hiện lên trong đầu, tựa như một sự cứu rỗi cuối cùng của tôi trong cuộc đời này. Tôi không còn gì để mất nữa. Tất cả đã vượt qua khỏi tầm với của tôi. Thế nhưng tôi vẫn không có can đảm để kết liễu cuộc đời mình vào lúc này. Tôi còn nuối tiếc nhiều thứ. Tôi nuối tiếc khoảnh khắc khi hai đứa ở bên nhau. Sáng dậy chung một giờ, tối ngủ chung một giấc. Tôi nhớ hơi ấm từ bàn tay rộng lớn của anh. Tôi nhớ gương mặt anh. Nhớ tất cả những cử chỉ ấm áp anh dành cho tôi. Cảm giác này thật đáng sợ. Khi ta quyết định kết liễu đời mình, chính là lúc ta nuối tiếc nhiều thứ nhất. Một chút can đảm của tôi cũng không còn nữa, mảnh sành trên tay tôi dừng lại, tôi không còn dũng khí để đâm sâu. Bây giờ phải đi về đâu đây? Mọi phương hướng đều tối tăm mù mịt. Tôi không nghĩ người thương yêu mình lại đối xử với tôi một cách man sợ như vậy. Cú sốc này trái tim yếu đuối của tôi như muốn nổ tung ra thành vạn mảnh. Chồng tôi bấy giờ không khác gì con búp bê chỉ biết khóc. Tôi tự cảm nhấm nỗi đau cho đến khi cửa bị một lực hất mạnh ra, tiếng bước chân rồn rập đến. Dương em có sao không? Dương. Tôi ngước mắt lên nhìn, không hiểu tại sao Long lại xuất hiện vào lúc này. Nhưng có lẽ sự việc kia đã khiến cho tôi mất niềm tin hoàn toàn. Bất cứ người đàn ông nào khác không phải chồng tiếp cận tôi, đều khiến tôi run sợ. Ai đã làm em ra nông nỗi này Nói cho anh biết đi Ai, thằng khốn nào Tôi hoảng sợ gạt tay anh ra khỏi vai mình Không, đừng động vào tôi, không Tôi thấy rõ mắt long ánh lên Vài tia đau đớn Thái độ và biểu hiện của tôi Đã đủ khiến anh mường tượng Điều gì đã xảy ra Lòng thất thần anh lùi về sau vài bước Chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra thế này Mau nói cho anh biết đi em Mau nói đi Tôi hóa điên thét lên Anh cút đi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa Nói đoạn tôi lập tức vụt chạy ra khỏi căn phòng ma quỷ này Chạy khỏi nỗi sợ hãi đeo bám tôi Chạy khỏi một đêm ác mộng kinh hoàng Thế nhưng lòng không yên tâm Anh ta liền đuổi theo tôi ra tới sảnh khách sạn Dương dừng lại nói chuyện với anh đã Dương tại sao em lại bị đưa vào đây Là ai đã làm nói cho anh đi em Chúng ta cùng bình tĩnh giải quyết được không em Anh hứa với em hắn sẽ phải đền tội Dương Tôi mặc kệ lời Long nói Cô vẫy tay bắt taxi ngoài đường Dương em định đi đâu Em định đi đâu trong trạng thái này hả Em định đi đâu Tôi ôm mặt bật khóc như mưa Tôi muốn về nhà Tôi muốn về với chồng tôi Anh ấy nhất định đang lo lắng cho tôi Cả đêm tôi không về nhà Tôi muốn về nhà với anh ấy Nhưng mà Sau khi biết tôi đã bị người khác vấy bẩn Anh còn chấp nhận tôi nữa không Liệu nơi đó có còn phải là nhà của tôi nữa không? Một dãy câu hỏi hiện lên như đang vắt kiệt trí tuệ cùng sức lực của tôi. Lòng bất lực buông thõng tay xuống. Em muốn về thì để anh đưa em về. Như thế này không an toàn một chút nào. Không, tôi không muốn lại gần anh. Tránh xa tôi ra, để tôi yên đi. Dứt lời một chiếc taxi liền dừng trước chân tôi. Tôi nóng vội mở cửa xe ra rồi lập tức đóng sập cửa lại. Lòng không kịp trở tay. Anh ta đập đập tay vào cửa kính Dương mở cửa ra Mình nói chuyện chút đã Tinh thần em bây giờ không ổn tí nào Đi cùng anh đến gặp bác sĩ tâm lý đã Dương, Dương Xe taxi cứ thế chạy đi Tôi ôm lấy đầu Mấp máy môi nói ra địa chỉ quen thuộc Đầu óc trống rỗng, trái tim quằn quại Tôi không thể nghĩ được gì vào giờ này nữa Tôi ngước lên nhìn Trong gương chiếu hậu tôi thấy được Nét mặt tiểu tụy Cùng cơ thể suy nhược của mình Trên người còn tồn tại vô số vết bẩn. Tôi sợ hãi, lập tức đưa hai tay cào cấu lấy vai và tay mình. Bẩn thỉu quá. Cơ thể tôi nhớ nhúc thật rồi. Bẩn thật. Tôi không muốn cơ thể mình bẩn đến như thế này. Tôi tự cào mình đến mức da thịt xước đỏ chảy cả máu. Một vết, hai vết. Cứ thế những vết xước chẳng chịt đè lên nhau. Khiến da thịt tôi chảy máu. Thật kinh khủng, cơ thể tôi thật bẩn. Thế nhưng... Có cố khiến cha thịt mình rách nát, tôi cũng không thể trở lại như xưa được nữa. Tôi không còn là cô vợ ngây thơ ngoan hiền của anh ấy nữa. Anh ấy nói rằng chỉ mình tôi được thuộc về anh ấy. Nhưng giờ đây tôi thật bẩn thỉu, tôi không có tư cách nữa rồi. Cô ơi, cô ơi, đến nơi rồi. Cô gì ơi, trả tiền tôi còn đi khách khác. á đừng chạm vào tôi, đừng có chạm vào tôi. Ngã tài xế giật mình vội thu tay lại. Ông ta thấy tôi hoảng loạn Tưởng tôi bị Liên liền đuổi xuống xe Còn điền xuống xe ngay Sáng dạ đã ám quẻ tao Tôi sợ hãi vội vàng mở xe ra Ngay lập tức chiếc xe kia chạy vụt đi Để lại tôi đứng trơ vơ dưới cổng nhà mình Nhà Tôi ngước nhìn lên Những dòng nước ấm nóng cứ chảy ra từ đôi mắt vô hồn của tôi Nhà Tôi còn trở về được nữa không Bên tai tôi còn văng vẳng tiếng nói ấm áp của chồng Cái gì của chồng cũng là của vợ hết đúng không? Ừ, thể xác, tài sản, tất cả nhé. Ừ, cái gì của anh cũng là của vợ hết. Tôi dừng dừng nước mắt, nhìn ngôi nhà thân thương trước mặt. Tôi biết chính tay mình đã bóp nát tổ ấm này rồi. Tôi biết tôi không còn tư cách nữa rồi. Nhưng trái tim tôi đang rất đau. Tôi không thể chịu được cú sốc này. Tôi cần anh. Tôi muốn anh ở bên xoa dịu những mất mát trong tâm hồn tôi. Tôi nhớ anh, nhớ anh vô cùng. Tôi không thể rời đi được. Tôi yêu anh hơn cả chính bản thân tôi. Vượt qua mọi rào cản, tôi chạy như thiêu thân vào trong cổng. Mặc kệ người làm mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, tôi muốn gặp anh. Tôi muốn anh ôm tôi vào ngay lúc này. Tôi cầm chặt lấy tay nắm cửa, lấy hết can đảm vặn xuống. Cửa mở ra, những ánh tia nắng chói trang lọt vào tầm mắt. Như làm khô đi những giọt nước mắt trên má tôi. Thế nhưng hình ảnh trước mặt thật sự khiến kiên cường trong tôi như đổ gục. Trong phòng lúc ấy rất hỗn loạn, đồ vật bị xới tung. dưới sàn nhà là những mảnh thủy tinh rải rác. Chồng tôi ngồi trên giường áo quần sộc sạch, mái tóc rối bung, anh gục đầu xuống. Tay anh được băng bởi một lớp vải trắng dày đặc. Hầu hấp của tôi như bị hút cạn, lồng ngực đau nhói không thể thở được. Chồng tôi đưa hai tay vỏ lên mặt, sáng vẻ thê thảm suy sụp. Và rồi tôi thấy rõ ở dưới chân anh có một chiếc điện thoại bị vỡ màn hình. Trái tim tôi như thắt lại. Tôi không chịu được nữa mà khụy xuống tôi hiểu rồi. Không cần tôi nói anh ấy cũng biết tất cả rồi. Tôi không rõ đây là trò chơi của Kim hay của Quân. Tôi bị hai người bọn họ xoay vần đến kiệt quệ sức lực. Mình ngước mặt lên mắt anh chẳng chịt những tia máu đỏ như thể cả đêm không ngủ. Tôi còn thấy rõ lửa giận ngút cháy trong đôi mắt ấy. Thái dương của anh đang nổi đầy gân xanh. Chưa bao giờ tôi thấy anh thể hiện cơn phẫn nộ đến mức ấy. Nó như đang moi tim móc phổi của tôi ra vậy. Tưởng rằng chỉ trong vài giây nữa thôi, anh sẽ lao đến bóp cổ tôi. Thế nhưng không, anh cứ chừng mắt nhìn tôi như vậy. Đôi mắt ấy xoáy sâu như đang trách móc tôi đủ điều. Tại sao tôi lại bỏ đi? Tại sao tôi lại đối xử với anh như thế? Anh là người tôi yêu cơ mà. Tôi xuống ôm lấy mặt khóc nức nở không ngừng nói Em xin lỗi anh Em thực sự xin lỗi anh Tôi biết dù mình có nói vậy cả trăm ngàn lần Cũng không thể xóa tan đi những dối gian ngập tràn Trong mắt anh bây giờ tôi giống như một kẻ phản bội Những gì diễn ra đã khiến tất cả những niềm tin anh dành cho tôi bấy lâu nay vụt tát Đáng lẽ tôi không nên cứng đầu Đáng lẽ tôi nên giải thích với anh Đáng lẽ tôi nên về nhà với anh Tôi đã đánh mất chính bản thân mình. Sự yếu đuối trong tôi đã đè nát tấm chân tình này rồi. Mỗi ngày anh đều nói yêu em, tất cả đều vô nghĩa đúng không? Ít khi mình tức giận, mỗi lần tức giận đều im lặng. Chưa bao giờ tôi thấy anh rơi vào tình trạng yếu đuối đến thế này. Chứng tỏ anh đã rất tuyệt vọng khi biết tin. Tôi bật khóc, cố lê đầu gối về phía anh. Không ngừng nức lên trong tiếng nghẹn ngào. Em xin anh lắng nghe em một lần này nữa thôi. Một lần nữa xin hãy cho em một cơ hội. Anh à! Khi tôi gần chạm đến tay anh, Minh lập tức hất tung tay tôi. Trong đôi mắt ấy, cơn phẫn nộ đã lụi tàn. Minh nhường chỗ cho những đau đớn cùng tuyệt vọng. Anh à! Em xin lỗi. Em chỉ là nạn nhân thôi anh à. Em không như vậy. Em chưa bao giờ hình dung mọi việc lại đến nông nỗi như thế. Em biết anh rất tức giận. Nhưng xin anh hãy nghe em nói một lần nữa thôi. Mình bật dậy, anh phẫn nộ nhìn tôi, nói trong đau đớn. Không được đâu em, anh là đàn ông và anh có lòng tự trọng. Anh biết mình không phải người đàn ông tốt nhất, nhưng anh đã cố gắng cho em những gì tốt đẹp nhất. Thời gian qua mình hiểu nhầm nhau, anh đã hy vọng em cùng chia sẻ và cho em rất nhiều cơ hội để tin tưởng và nói ra. Thế nhưng đổi lại, em thật khiến anh thất vọng. Em là người con gái đầu tiên và duy nhất anh yêu. Thực sự anh không thể tin nổi em đã biến thành con người hư hỏng. Em lừa gạt anh, dẫm đạp lên niềm tin của anh. Vậy mà bây giờ em muốn anh phải chấp nhận một con người như thế. Tôi đau đớn đến tột cùng, cảm giác như từng mạch máu của mình đang nhuốm đầy độc tố. Tôi cố níu lấy cánh tay của anh mà nói. Chưa bao giờ em muốn mình lừa dối anh cả. Em hận bản thân khi không đủ mạnh mẽ. Để vượt qua khỏi vấp ngã Tình cảm của em là thật Em... Đôi mắt của mình ánh lên vài tia đau đớn Anh lặng lẽ gỡ tay tôi ra khỏi tay anh Lạnh lẽo nói Anh không thể chúng ta hết rồi Kim vẫn luôn làm phiền tôi Mỗi tối thường lấy số lạ nhắn tin Muốn ôn lại kỷ niệm cũ Hoặc muốn là bạn Tôi đã chặn số này Thì cô ấy lại dùng số khác nhắn tin Thật phiền nhiễu Đến mức cô ấy còn đến thẩm mỹ viện tìm tôi Với lý do muốn hợp tác nhờ thẩm mỹ viện nào đó Chuyện của chúng tôi đã chấm dứt rồi Nên tôi không muốn cô ấy dây dưa với mình thêm nữa Thế nhưng có một điều tôi không thể mường tượng ra được Đó chính là vợ tôi lại vô tình gặp Kim bên ngoài Lễ tần báo là cô ấy chỉ gửi cặp lồng cơm cho tôi rồi biến mất Không chút tâm hơi Vô tình tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Những cuộc gọi mập mờ và những dòng tin nhắn của vợ khiến tôi bắt đầu nảy sinh hoài nghi. Rốt cuộc thì cô ấy đang giấu tôi điều gì vậy? Tôi đặt nghi vấn cho người điều tra hành tung dạo gần đây và phát hiện ra cô ấy hay đi thăm Hồng Anh. Tôi cao mày. tại sao lại đi thăm Hồng Anh? Sau đó thì tôi biết được, mẹ cô ấy nằm viện do bị sốc. Đến đây thì tôi thực sự rất nổi giận. Ngay cả chuyện này cô ấy cũng giấu tôi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Tôi nhanh chóng nghỉ làm và đi đến viện thăm mẹ cô ấy. Vô tình lại nhìn thấy cô ấy đang nói chuyện với Kim. Cô ta đang khóc lóc cầu xin cô ấy. Cặp lồng cháo trên tay tôi đổ xuống linh láng trên nền đất. Tôi đi đến và phân tích chuyện đã xảy ra. Sâu chỗi lại những gì cô ấy đang làm. Tôi bắt đầu mường tượng. Cô ấy đang trả thù Kim thay cho Hồng Anh. Tôi không nghĩ vợ của tôi lại trở nên toan tính và mưu kế như vậy. Thực ra cô ấy có thể nói chuyện này với tôi. Nhưng tại sao cô ấy lại lén lút sau lưng tôi làm những chuyện này? Tôi không hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì trong đầu nữa. Tôi tưởng chúng tôi là vợ chồng của nhau. Chẳng lẽ cô ấy không tin tưởng sao? Trong lúc kinh ngạc tôi đã nói với cô ấy. Anh thật thất vọng về em. Đó cũng là điều tôi ân hận. Mãi đến tận sau này. Khi cô ấy chạy đi, tôi mới kịp nhận thức được mình vừa nói điều gì. Lúc đó tôi đẩy Kim ra và đuổi theo thì cô ấy đã lên xe của anh trai mất rồi. Tôi ôm mặt, thở dài bất lực. Rốt cuộc tôi là cái gì trong đời cô ấy thế này? Có lẽ vì lời đó của tôi khiến cô ấy tủi thân. Tôi gọi cho cô ấy không được vì vợ tôi đã tắt máy. Thế nên tôi đành phải nhắn tin cho anh trai vợ và nhận được hồi đáp. Ánh Dương đang chép, tạm thời tôi đưa nó đi vi vu đó đây để giải tỏa căng thẳng. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều vì Quân là anh trai của Ánh Dương và lại bên đối tác nước ngoài đang muốn trao đổi thêm về việc mua đảo. Thế nên tôi phải thu xếp mọi thứ. Thực sự tôi không thể tập trung nổi. Buổi tối không thấy cô ấy về. Tôi lo lắng nhắn tin cho Quân hỏi. Lần này cậu ta lại nói. Nó đang ở viện với mẹ. Bảo nó về nhưng nó bảo hiện tại chưa muốn về. Thôi thì cứ để nó từ từ đã. Tôi không biết nói gì hơn. Cả đêm đó tôi mất ngủ. Chẳng lẽ cô ấy và Kim đã gặp nhau và xảy ra điều gì đó. Rồi cô ấy mới làm thế. Tôi chăn trở đến 5 giờ sáng. Mặc áo khoác vào tôi đi đến bệnh viện. Khi đi qua ngã tư, nghĩ thế nào tôi lại nhắn tin cho quân hỏi địa chỉ. Thì nhận được tin dữ. Tưởng nó đang ở với cậu. thấy tối qua lúc 12 giờ có thằng bé đi Ducati đến đón nó về nhà mà. Tôi giật mình kinh ngạc, sút ruột gọi điện cho Quân thì lập tức có một số lạ gửi tin nhắn hình ảnh cho tôi, là ảnh vợ tôi đang đi cùng Long rời khỏi khách sạn. Trên cơ thể cô ấy có dấu vết ám muội. Tôi run đến mức làm rơi điện thoại xuống chân ga, khiến nó bị vỡ màn hình. Tôi cúi người xuống nhặt để xem kỹ lại hình ảnh đó, một lần nữa nó lại hiện lên khiến trái tim tôi đau đớn chỉ là không ngờ trong lúc quá sốc tôi không hề biết rằng có một chiếc xe đang đi với tốc độ rất nhanh lao về phía tôi đầu tôi bắt đầu chánh choáng thứ chất lỏng từ chán chảy xuống khiến tôi rơi vào cơn mơ hồ cả người tôi đau nhức khuỵ xuống ghế xa toàn bộ cửa kính xe ô tô vỡ toang những mảnh thủy tinh bay trong không trung hoàng tử đi tới một căn phòng lộng lẫy Đó chính là căn phòng mà công chúa đang say rớt Chàng mở cửa bước vào Và thấy nàng đang nằm trên giường Quá say mê với vẻ đẹp của nàng Chàng đi đến cuối người đặt nụ hôn lên môi nàng Lập tức công chúa mở mắt nhìn chàng đầy chiều mến Đoàn Sấm xét sạch ngang trời Kèm theo đó là mưa lớn như chút nước Tôi sợ hãi tỉnh giấc Phát hiện ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc hồi nhỏ Bên cạnh là bố tôi Ông đang cầm quyền chuyện cổ tích công chúa ngủ trong rừng và kể bằng một giọng trầm ấm à thì ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng tôi chưa từng lớn lên chưa từng lấy chồng và bố tôi vẫn còn sống tôi mừng rỡ nếp mình vào cánh tay của bố hít hà mùi hương bột sạt vẫn còn mới tinh bố thấy tôi như vậy thì bật cười lại sợ sấm sét hả con vâng ạ hôm nay bố ngủ lại với con nhé để lát nữa Bố bảo mẹ vào ngủ cùng con nhé ứ đâu Hôm nay bố ngủ với con đi Sao vậy Bình thường con vẫn muốn ngủ với mẹ mà Hôm nay thì không Con muốn ngủ với bố Bố nhé Bố tôi khẽ lắc đầu cười Rồi vuốt ve những sợi tóc tơ trên trán tôi Con phải mạnh mẽ lên Cứ như vậy sao bố yên tâm được hả con Lời bố nói khiến tôi bàng hoàng Nỗi sợ hãi bủa vây lấy tâm trí tôi Bố đang nói gì vậy à, chuyện công chúa ngủ trong rừng bố chưa kể hết mà, bố kể cho con tiếp đi. Vừa nói tôi vừa ôm chặt lấy cánh tay của bố, chỉ sợ bố biến mất. Dương, con nhất định phải mạnh mẽ, vượt qua khoảng thời gian này, bố biết con phải chịu khổ rất nhiều. Bố ước có thể ở bên con và càng đáng những gì con phải gánh chịu, nhưng con à, con phải tỉnh dậy, phải cố gắng đi tiếp con nhé, nhất định con phải cố gắng lên. Không biết từ lúc nào nước mắt đã giản sụa trên gương mặt tôi. Không, con muốn nghe bố kể chuyện tiếp. Con vẫn chưa biết cái kết mà bố. Hoàng tử đến cứu công chúa rồi sẽ như thế nào nữa à? Bố đừng bỏ con bố ơi, con nhớ bố lắm. Dương tỉnh dậy đi con. Tỉnh dậy và cố gắng con nhé. Chặng đường phía trước còn nhiều trông gai. Nhưng tuyệt đối đừng gục ngã và bỏ cuộc. Cố lên con gái. Bố, bố ơi, bố đừng bỏ con mà bố ơi. Đôi mắt bố lấp lánh nhìn tôi Trên gò má ông còn động lại một vệt nước mắt Tựa như đã rất xót thương trong hoàn cảnh của tôi Nhưng tôi không muốn bố biến mất Là giấc mơ thôi cũng được Tôi muốn ở trong giấc mơ này lâu hơn nữa Tôi không muốn tỉnh dậy và đối mặt với hiện thực tàn nhẫn Tôi đã mất quá nhiều thứ rồi Thế nhưng bố dần dần tan biến vào trong hư không Trước khi đi ông còn nở một nụ cười hiền từ Con nhất định phải cố gắng lên Không Tôi bật dậy thở hồn hền Thì ra đó chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ Đây mới chính là hiện thực tàn nhẫn Tôi sờ lên mặt mình Phát hiện ra khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt từ thuở nào Máy điện tâm đồ cứ chốc chốc lại phát ra âm thanh tít tít Tôi nước mắt nhìn quanh Thì ra đây là bệnh viện Và tôi chỉ có một mình Tôi hoảng loạn lùi vào góc tường và ôm lấy đầu gối bật khóc Hình ảnh của cơn ác mộng kinh hoàng đêm đó cứ răng kín đầu tôi Thật đáng sợ người con trai đã từng yêu chiều quý mến tôi người anh trai đã từng bảo vệ tôi suốt tuổi ấu thơ đã biến thành một con quỷ cưỡng hiếp tôi Không, không Tôi bỏ lấy mái tóc rối của mình nước mắt không ngừng tuôn xuống Cảnh tượng sau đó thực sự rất đáng sợ Tôi đã gắng gượng để có thể trở về nhà cố níu kéo hy vọng duy nhất của cuộc đời tôi Đó chính là chồng tôi. Nhưng đổi lại, tôi chỉ nhận lấy những đau đớn và tuyệt vọng. Anh ấy đã nói tôi là một đứa hư hỏng, phản bội lại niềm tin cùng tình yêu của anh ấy. Tôi đã cố đuổi theo chồng tôi, cố vươn đôi tay để lưu lấy tình yêu ấy. Nhưng không thể, bờ vai ấy cứ mãi xa dần tầm với của tôi, và tôi bị ngất đi ở giữa đường. Ngay bây giờ, tôi ước mình không bao giờ tỉnh lại. Hoặc là bị mất trí nhớ Tôi không muốn nhớ lại những đoạn kĩ ức khủng khiếp ấy Nó như một vết nhơ trong cuộc đời tôi Nhưng thật tồi tệ Chúng không ngừng hiện lên giải bỏ tâm trí tôi Tôi không còn gì nữa Tôi mất hết rồi Trong lúc tôi hoang mang tột cùng Một bàn tay ấm áp đã đặt lên bờ vai đang run rẩy của tôi Chúng tôi không tìm thấy giấy tờ tùy thân hay điện thoại trên người cô Nên thật khó để liên hệ với người nhà Thật may là cô đã tỉnh lại rồi. Cô bị thiếu máu và hại đường huyết nên bị ngất ở ngoài đường. May là có người dân trông thấy kịp thời đưa cô vào bệnh viện. Tôi ngước đôi mắt hoảng sợ lên nhìn. Trước mắt tôi là một nữ bác sĩ trẻ tuổi xinh đẹp. Cô ấy có một nụ cười rất thân thiện. Cô đừng quá hoảng sợ và lo lắng như thế. Đứa bé vẫn ổn thế nên cứ an tâm đi nhé. Cả người tôi đột nhiên căng cứng như khúc gỗ. Tài cứ ủ đi. Đứa bé... Cô sao vậy? Cô đau ở đâu? Hay cảm thấy không ổn ở chỗ nào à? Bao nhiêu chuyện ập đến khiến tâm trạng tôi rối ren, đầu óc không còn được minh mẫn như bình thường. Thế nhưng cô ấy vừa nói đứa bé. Hai chữ này khiến cơ thể tôi như có điện giật, tôi hốt hoảng, vội nắm chặt lấy cổ tay của vị bác sĩ có bảng tên Nguyễn Thanh Hà kia. Chị vừa nói sao? Hả? Vậy mà nãy giờ tôi tưởng cô lo lắng vì mất đứa bé đó. Trời cô gái, cô đã mang thai 8 tuần rồi đấy. Cô thực sự không biết sao. Tôi sốc, thực sự rất sốc. Đầu óc tôi như bị đảo lộn Hết thông tin này tới thông tin khác ập đến khiến tôi hoang mang mất đi khả năng chế ngự cảm xúc của mình. Tôi có thai, thai 8 tuần. Bác sĩ thấy tôi cứ bần thần ra đó thì chép miệng thở dài. Chắc là cô mới mang thai nên không biết đến những dấu hiệu của những tháng đầu thai kỳ phải không? Vậy thì sau này cô phải chú ý hơn nhé, giai đoạn đầu là rất quan trọng đấy. Cô đã mang thai 8 tuần rồi, chúc mừng cô đã lên chức làm mẹ, điều này quả thật rất thiêng liêng phải không? Tôi không biết phải trả lời thế nào nữa, đưa bé đến khi cả thế giới đang sụp đổ dưới chân tôi. Thậm chí tôi từng nghĩ đến cái chết để kết thúc cuộc đời đầy những khổ ải gian truân này. Bởi tôi mất hết rồi, cả tình yêu lẫn tình thương gia đình, một người đàn ông luôn che chở bảo vệ tôi. luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp, lại là người cưỡng bức tôi. Một người đàn ông tôi luôn yêu thương, gìn giữ, tôi lại khiến anh phải đau lòng. Tôi đã chẳng còn gì hết, nhưng tại sao ông trời lại cứ thích trêu ngươi số phận con người như vậy? Nếu đã đẩy tôi đến cảnh cùng quẫn, sao không để tôi kết liễu sinh mệnh này đi? Tại sao lại muốn giữ tôi ở lại? Tôi ôm lấy lồng ngực quặn thắt của mình, tôi vẫn nhớ, mình đã dùng hết tình cảm lẫn lời nói của mình để níu kéo người đàn ông ấy. Thế nhưng anh ấy vẫn nhất quyết không niệm tình. Chưa bao giờ tôi thấy anh lạnh lùng và dứt khoát đến thế. Bố, bố nói con phải cố lên. Nhưng cố như thế nào đây? Xung quanh con chẳng còn ai cả. Người thương con cũng bỏ. Con mà đi mất rồi bố ạ. Vị bác sĩ kia thấy tôi khóc thì xót thương. Cố ấy đưa tay lau nước mắt cho tôi. Cô sao vậy? Xúc động quá phải không? Điều này cũng dễ hiểu bởi cô còn trẻ mà. Không sao, không biết cũng không phải là lỗi của cô Nhưng giờ cô biết rồi Cô phải giữ gìn sức khỏe tốt Để tránh ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng À, những cảm xúc mạnh mẽ như khóc thế này Cũng hạn chế đi nhé Buồn nhiều thì não tiết ra những chất gây stress Có thể đi qua nhau thai Ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp thai Vậy nên cô hãy nuôi dưỡng Những cảm xúc tích cực Tôi không biết nên đáp lại Vị bác sĩ ấy thế nào Trong hoàn cảnh khó khăn thế này Cô ấy không hề biết tôi Chỉ mới tiếp xúc nói chuyện được vài câu Nhưng vị bác sĩ ấy Lại cho tôi những lời động viên rất tích cực Điều ấy khiến tôi cảm động Thấy tôi ôm chặt tay Cô ấy lại nói tiếp Cô phải biết được rằng Điều tuyệt vời nhất trên đời này Chính là được làm mẹ Có rất nhiều người phụ nữ bất hạnh ngoài kia Không có được điều đó Thế nên cô hãy biết ơn Vì đây là món quà Thượng Đế ban cho cô Nhất định phải kiên cường lên Cô biết không Tôi chợt nhớ ra trong giấc mơ, bố cũng nói với tôi rằng nhất định tôi phải kiên cường lên, có lẽ đây là điềm báo của bố. Dù đang trong trạng thái bất ổn nhưng tôi vẫn không nên làm phiền tới công việc của cô ấy. Cảm ơn cô rất nhiều. Đêm đó tôi nằm trên giường bệnh không ngủ được, nước mắt cứ ứa trào ra hai bên thái dương. Tôi biết xúc động như thế này rất ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng tôi không thể ngừng khóc. Cảm giác bị người thân cưỡng hiếp khiến cho tâm lý tôi khủng hoảng trầm trọng. Tôi sợ hãi hoang mang và không biết phải đối diện với mọi chuyện thế nào. Tôi hận anh trai mình, hận anh đã đẩy tôi đến hoàn cảnh thống khổ thế này. Nhưng tôi vẫn đau đớn, cho tới tận giờ phút này, tôi vẫn không tin anh trai mình sẽ làm vậy. Những kỷ niệm từ hồi nhỏ đến khi lớn, cứ chạy dọc trong đầu tôi. Anh trai tôi, một người đàn ông thiện lương ấm áp. Luôn bảo vệ bao bọc lấy tôi Thực sự đó là anh sao Tôi không muốn tin Ở đâu đó trong tôi vẫn le lói một tia hy vọng Tôi không muốn mất người anh trai này Bố ơi con phải làm sao đây Bố nói con phải gắng lên Nhưng con không biết phải bước tiếp thế nào Tại sao anh Quân lại làm thế với con hả bố Nếu có thể bố hãy cho con biết Con phải đi hướng nào được không Đưa bé này đến bên đời con Là mang cho con một cơ hội Hay là cuộc đời muốn nhấn chìm con thêm một lần nữa? Sáng hôm sau, tôi mệt mỏi sỏ chân vào dép, rời khỏi giường bệnh, bước lang thang trên dãy hành lang rồi lại đi xuống khuôn viên. Tôi chẳng biết phải đi đâu và làm gì vào giờ phút này. Cứ cất bước như một kẻ đi muộn không hề có đích đến. Thời tiết bây giờ đã vào mùa đông. Tiết trời hanh khô khiến tôi cảm thấy có chút lạnh. Tôi co do đi đến hàng ghế đá cạnh cây bàng, Vài chiếc lá bàng rơi xuống, tạo ra âm thanh xảo xạc, tựa như mọi hy vọng về sự sống. Trong tôi đều lụi tàn vậy. Tôi tự sưởi ấm đôi tay lạnh giá của mình bằng cách hà vào tay một luồng hơi nóng. Vô tình tôi lại nghe thấy cuộc đối thoại của cặp mẹ con đối diện. Mẹ, con thật xấu xí phải không mẹ? Người mẹ đang tết tóc cho con liền dừng lại. Không sao. Sao con lại nói như vậy? Bởi vì con thấy vậy mẹ ạ. Ôi không con yêu, đó không phải là sự thật Con là một cô bé xinh đẹp và đáng yêu nhất trên đời này Con có hiểu không cố? Bé gái đột nhiên khựng lại Ánh mắt long lanh trực khóc Nhưng mà các bạn ở lớp bảo con xấu xí Ngày tức khắc Người mẹ liền ôm lấy bé gái vào lòng Để em bé đối diện với mình Không, con yêu à Con nhìn mẹ này, con có thấy mẹ xinh không? Có ạ Vậy con có thấy bố con đẹp trai Không Có ạ Vậy với con ai là người xinh đẹp nhất thế giới Và ai là người đẹp trai nhất thế giới Là bố và mẹ ạ Vậy thì con cũng sẽ là một cô bé rất xinh Phải không con Bởi vì con có đôi mắt long lanh giống mẹ Có cái mũi và khuôn miệng giống bố Con thừa hưởng tất cả những gì đẹp nhất của ba và mẹ Vậy nên con là một cô gái rất xinh đẹp Con có hiểu không Cô bé kia nhạy cảm đến mức bật khóc Lao vào vòng tay mẹ ôm lấy Đừng khóc con yêu, đừng để người khác đánh giá nhan sắc của con và đừng để bản thân mình tổn thương bởi nhận xét của người khác. Con là một cô bé đáng yêu xinh đẹp con phải ý thức về điều đó và luôn tự tin vì con giống bố và mẹ hai người đẹp nhất trong lòng con con hiểu chứ? Tôi không biết từ lúc nào trên gương mặt tôi đã đầm đỉa nước mắt bất chợt bên tai tôi vang lên giọng nói của vị bác sĩ ngày hôm qua. Cô phải biết được rằng Điều tuyệt vời nhất trên đời này chính là được làm mẹ Có rất nhiều người phụ nữ bất hạnh ngoài kia không có được điều đó Thế nên cô hãy biết ơn vì đây là món quà Thượng Đế ban cho cô Nhất định phải kiên cường lên, cô biết không? Đúng vậy, điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này chính là được làm mẹ Vậy nên dù cuộc sống trước đây của tôi có khổ sở thế nào Thì ngay lúc này đây tôi đã mang trong mình một món quà của Thượng Đế Có lẽ ngài thấy tôi vì quá khổ sở Nên đã đem đến cho tôi một hạt mầm. Trong đầu tôi không ngừng vẽ lên hình ảnh của một bé gái. Nó sẽ có một đôi mắt giống tôi, sống mũi cao giống anh và khuôn miệng đẹp như anh. Đúng vậy con của tôi khi ra đời, dù trai hay là gái đều sẽ rất đẹp. Hơn thế nhất định nó sẽ được thừa hưởng trí thông minh của bố. Sự sống tuyệt diệu như một dòng nước tinh khiết không ngừng len lỏi vào từng lỗ hồng trong trái tim tôi. Tôi không thể chọn cách chấm dứt cuộc đời như một kẻ hèn nhát thế này. Tôi không mất tất cả. Tôi còn mẹ, còn bạn thân, còn chồng và cả đứa con trong bụng này nữa. Tôi không có quyền tức đi sinh mệnh của đứa nhỏ. Tôi phải bảo vệ trai chở cho bé con như cách mà người mẹ đối diện kia đang làm. Tôi sẽ sống, sống để chào đón, ngày con chào đời. Hai tay tôi siết chặt lại, hít vào một hơi thật sâu. Tôi lau hết nước mắt trên gương mặt. Và quay trở lại phòng bệnh Thời tiết lãnh thế này Tốt hơn hết tôi nên giữ ấm cơ thể mình Điều đầu tiên tôi làm khi trở lại giường bệnh Đó chính là nhét đầy vào trong đầu mình Những luồng thông tin hữu ích Về hành trang làm mẹ gạt hết mọi chuyện buồn ám ảnh của quá khứ Điều quan trọng nhất hiện tại Đó chính là tôi phải nuôi con Thật khỏe mạnh Càng đọc tôi càng thấy tôi thật thiếu sót Có bao nhiêu thứ cần phải chuẩn bị Mà tôi không hề biết Đến buổi chiều Chị Thanh Hà liền tới khám cho tôi, rồi dẫn tôi đi siêu âm. Suốt cả chặng đường đi tôi vô cùng hồi hộp. Chị Hà thấy vậy liền trêu tôi. Lấy lại sức sống nhanh quá nhỉ, hôm qua còn ôm tôi khóc lóc cơ đấy. Tôi chần chừ hỏi chị. Chị ơi, liệu có ổn không ạ? Hôm trước ấy. Thực ra hôm trước em có nhiều suy nghĩ tiêu cực lắm. Vì em trải qua nhiều cú sốc, nhưng sẽ không sao đúng không chị? Chị Hà dai dai hai bên Thái Dương nói. Cái con bé này sao làm chẳng nghĩ đến hậu quả tí nào. Thôi đến nơi rồi và bác sĩ siêu âm cho là biết. Tôi căng thẳng nằm trên giường để một vị bác sĩ trung tuổi cầm đầu giò di chuyển trên bụng. Cầu mong là tất cả sẽ ổn. Cầu mong là mọi thứ sẽ không sao. Thả lỏng ra đừng có gồng cơ bụng. Dạ. Chỉ trong phút chốc màn hình máy siêu âm hiện ra hình ảnh một chấm nhỏ xíu. Khoảnh khắc ấy nước mắt của tôi cứ thi nhau chảy ra. Đó là con của tôi, được 8 tuần tuổi rồi. Một cảm giác hân hoan khó tả cứ miên man chạy dọc sống lưng của tôi. Chưa bao giờ tôi được thấy cảm giác ấy. Có lẽ đây là điều mà người ta hay nói về cảm giác được làm mẹ. Tôi xúc động cầm giấy kết quả siêu âm trên tay. Hạnh phúc lan tỏa nơi lồng ngực. Khi tôi vừa bước ra ngoài, chị Hà đã khoác vai tôi một cách thân thiện. Thế nào rồi? Ổn chứ hả? Vâng. Ổn ạ? Lại khóc rồi, xúc động ít thôi, đang có thai đấy, biết chưa? Vâng ạ. Tôi liền quyền hết nước mắt trên gương mặt. Từ giờ tôi sẽ nghe lời chị Hà nói, hạn chế khóc hơn. Chị Hà phì cười nói, thông báo cho chồng chứ hả? Lời nói của chị khiến tôi dừng lại trong giây lát. Có lẽ chị ấy nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của tôi nên mới hỏi vậy. Tôi chưa nghĩ đến việc sẽ thông báo cho anh điều này. Cũng không biết anh sẽ cảm thấy thế nào và liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi có được cứu vãn không? Sao thế? Lại nghệt cái mặt ra nữa? Hay là vợ chồng cãi nhau hả? Không ạ. Ôi giời! Tôi còn lạ gì cặp vợ chồng trẻ như các cô nữa. vào viện siêu âm một mình thế này là cãi nhau phải không? Tôi mím chặt môi lắc đầu. Không có gì đâu ạ. Thế chồng bao nhiêu tuổi rồi làm nghề gì? Anh ấy 31 làm bác sĩ ạ. Khi nói đến đây chị Hà kinh ngạc Là bác sĩ thật á Thế thì phải thông báo ngay cho chồng biết chứ Việc việc này hơi bất ngờ Khi về nhà em sẽ báo anh ấy ạ Bác sĩ ở viện nào đấy Tôi đang định nói Nhưng nghĩ đến việc danh tiếng của chồng mình Sẽ bị ảnh hưởng nên tôi chỉ cười xòa Bác sĩ bệnh viện bình thường thôi ạ Lòng tôi rối bời Tôi không biết về nhà phải đối diện với anh thế nào Trong khi anh vẫn còn hận tôi Đứng trước cổng nhà do dự một hồi lâu Cuối cùng tôi cũng quyết định mở cổng Cô Phúc giúp việc đang quét sân Thấy tôi bước vào thì sốt sáng đi tới Cô chủ cô đi đâu vậy? Bà chủ lo cho cô lắm đấy À cháu, cháu về nhà mẹ đẻ có chút chuyện thôi ạ Hôm đó tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ trên phòng Xin thư lỗi cho tôi nhiều chuyện Nhưng chắc có lẽ vợ chồng cô cãi nhau đúng không? Cháu, cô chủ à Chuyện gì cũng phải bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau nhé. Cô cũng biết cậu chủ nóng tính thế nào phải không? Thế nên một điều nhịn là chín điều lành cô ạ. Trong lúc tức giận mình sẽ nói ra những lời không hay. Tốt nhất cứ để qua cơn giận rồi nói chuyện với nhau cô nhé. Tôi biết cô Phúc đang hiểu nhầm chúng tôi xảy ra xích mích cãi cọ. Nhưng tôi cũng chẳng có sức đâu mà giải thích nữa đành gật đầu. Vâng, cháu nhớ rồi ạ. Cháu cảm ơn cô. Nếu tất cả chỉ là một cuộc cãi vã, như các cặp vợ chồng khác bình thường thì tốt biết mấy tôi buồn rầu lặng lẽ gật đầu rồi đi lên phòng mình bên trong đã được người làm dọn dẹp lại một cách sạch sẽ, ngàn nắp nhìn chiếc giường rộng thanh thang không một nếp nhăn của hai vợ chồng mà tôi cười khổ thì ra hai ngày rồi anh ấy không về tôi khép cửa phòng lại rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mẹ con mình cùng cố gắng nhé Các bạn thân mến, các bạn vừa ngay xong tập 19 của bộ truyện ngôn tình giải kỳ rất hay và lôi cuốn có tên Ánh dương của tôi của tác giả Vươn Pương Tràn. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một vài tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để không bỏ lỡ tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh truyện Thành Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.